Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net 2 tháng sau chuyện coi bói của Thếu tác Phùngng không còn lời đề tài sôi nổi nữa toàn ban công an đang quên dần lời tiên đoán của Linh thì công an cuộn đột xuất mở chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội bắt hết cácò bài lậu động mãi dâm và địa điểm phân phối thuốc lắc thậm chí các tụ điểm giao hàng trắng trong chiến dịch này Phường của Phùng là trọng yếu. Chủ chứa đồng loạt khai ra là hàng tháng họ nộp tiền cho Phùng để Phùng ngơ đi cho họ hoạt động gần như công khai. Nhân chiến dịch bài trừ tham nhũng mà nhà nước vờ hô hào do yêu cầu bức xúc của báo chí và nhân dân. Chính quyền các cấp cần một vài con vật tế thần. Thiếu tá đoàn Đức Phùng bị mất chức và lầm lỗi bước vào tù. Đại ủy báo hân hoan tiễn chân đàn anh lên xe, rồi quay lại bảo đám công an đứng đầy chung quanh. Cái hoa nó nói đúng đấy. Ma nhập mới đoán được như thế, chứ thầy bói thường làm sao mà dám nói trước, ông Phùng sẽ đi tù. To đầu mà dại, tự dưng lại rước thầy bói về xem. Tiếng tâm của cô Linh nổi như cồn sau vụ này, do chính đám nhân viên công an phường nhanh chóng chuyển đi khắp nơi rằng cô Linh, Biết trước thiếu tá đoàn Đức Phùng sẽ vào tù Cũng như cô đã từng biết trước ông Pháp thợ hàng sẽ chết cháy Hàng loạt báo chí đến xin phỏng vấn Linh Khiến tên tuổi cô lan rộng trên phạm vi cả nước Tạp chí phóng sự xã hội của nhà xuất bản lao động Dành nguyên một số để viết về Linh Với cái tựa đề thật hấp dẫn Chiêm tinh ra huyền Linh với cây chai huyền bí Số báo ấy là một cách quảng cáo mãnh liệt Cho nghiệp vụ của Linh thu hút những người từ phương xa lặn lội về Tam Hiệp, đòi gặp Linh cho bảng điệp. Trong số những người khách phương xa ấy, có một phụ nữ 35 tuổi, là tay anh chị chọc trời khuế nước, vang danh trong giới giang hồ từ đất cảng Hải Phòng tới thủ đô Hà Nội, vừa vào Sài Gòn đổi địa bàn hoạt động. Đó là Vũ Hoàng Dung, thường được gọi là Dung Hà, lái xe hơi cùng một đàn em đến gặp Linh một ngày cuối tháng 9 năm 2000, Dung Hà từng bị tuyên án 7 năm về tội chủ chứa song bài, nhưng mới hơn 3 năm đã được đặc xá để làm lại cuộc đời. Làm lại cuộc đời thế nào được khi bản chất con người và thói quen của cuộc sống đã uốn nắn Dung Hà gần 20 năm qua. Trên giang hồ những đòn thanh toán cực ác như đâm chém, tạt át xiết, Dung Hà đều đã từng trải. Nghe nói miền Nam là mảnh đất, lành để kinh doanh, Dung Hà bỏ đất Bắc vào Sài Gòn, nh mối làm ăn với bố giả 5 cam mới đây dung Hà cho đàn em mang cả một đàn chuột cống tẩm mắm tôm đổ vào vũ trường phi thuyền của Trương Văn Cam tức 5 Cam vào lúc đang đông khách ôm nhau trên sàn nhảy sau đó dung Hà lại cho đàn em hắt phân tươi trộn lẫn dầu nhớt cho tiệmố tóc của đàn em 5 cam tất cả những quái chiếu ấy chỉ để nhắc 5 cam đừng quên sự hiện diện của dung Hà đã bỏ đất Bắc vào lập nghiệp ở miền Nam và 5 cam nên mời dung Hà hợp tác chia sẻ quyền lợi người đàn bà muôn mặt ấy khi vào gặp Linh thì lại rất nhũn nhận và lịch sử gọi Linh là bà thầy dung Hà kéo ghế ngồi đối diện Linh bên cạnh gã đàn em mặt lạnh như trì miệng ngậm lịch điếu thuốc 3 số 5 Dung Hà nhét tiền vào thùng từ thiện của Linh một nắm giờ vui vẻ bảo. Tôi mới chuyển hộ khẩu vào làm ăn trong thành phố Hồ Chí Minh. Bà thầy xem hộ tôi tương lai như thế nào? Có sống được trong này hay lại phải khăn gói quay về Hà Nội? Giọng nói hiền hòa pha chút dĩu cợt, làm Linh cũng vui lây. Dĩ nhiên Linh hoàn toàn không biết Dung Hà là ai hoặc thuộc thành phần nào trong xã hội. Nên cô đặt cái chai lên bàn và thản nhiên tiếp Dung Hà như tiếp mọi người khác. Linh nhìn gã đàn em Dung Hà và gợi ý. Thường thì tôi xem riêng cho từng đối tượng. Uh, vì có những điều khách không muốn cho người thứ ba nghe thấy. Dung Hà hiểu ý Linh, vỗ vai gã đàn em ngồi bên cạnh và phân trần. Không sao đâu bà thầy. Đây là bảo vệ của tôi. Người trong nhà sống chết có nhau. Bà thầy có nói riêng với tôi thì tôi cũng kể cho nó nghe ngay. Bà thầy cứ thoải mái. Gã đàn em nhìn cô Linh, nghe hàm răng ám khói, cười... Và bảo, bà thầy xem đúng hay sai cũng chẳng, thì cũng cần phải có nhân chứng chứ. Để kiểm tra chứ lại, tôi ngồi đây là làm nhân chứng cho bà thầy đấy. Rồi hai người tiến hành thủ tục. Dung Hà nắm cổ trai, thản nhiên nhìn cô Linh miệng cười. Nhưng Linh không cười. Cô giật mình nhìn hình ảnh vừa hiện ra trong trai. Dù... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net